Đan bộ tiến về phía trước miệng hang, chuẩn bị nghênh chiến. Người xâm phạm một tên cũng không để lại. Lúc này tiểu phụ lấy thanh phi kiếm của mình ra chỉ về phía miệng hang lần nữa hạ lạnh mà nói: "Nghênh chiến, ngươi phạm một tên cũng không để lại." Trần Long hưởng ứng đầu tiên, và ngay sau đó là tất tất cả mọi người bạ phát ra âm thanh kinh thiên động địa vang vọng bầu trời. "Nghênh chiến! Nghênh chiến!"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 Diệp Uyển không khỏi giận dữ quát mắng: "Ngươi cái tiểu tử thối này, dám khinh thường ta, muốn chết sao?" Lão bất tử ngươi đã muốn chết, ta căn cứ tôn chỉ giúp ngươi làm vui của quần thể mạo hiểm đoàn chúng ta, tự nhiên là nghĩa bất dung tử." Kiều Vũ châu tức cười nói: "Diệp Hiền này bất quá là hóa khí cảnh, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn." Hắn cùng với Diệp Hiền đối thoại kỳ thực là một mục tìm kiếm xem bên đối phương còn có cường giả nào đang ẩn thân đứng phía sau hay không.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 Nhiều tiếng động lạ phát ra là đúng là của tiểu vũ đang bắt quyết. Từ hai tay của án thì hỏa diễm bùng cháy ra xung quanh, sau đó tạo thành một hình vòng tròn trước tay của án. Hai tay kéo ra thì hình tròn cũng theo đó mà giãn ra. Trong hình tròn liền xuất hiện nhiều phù văn đồ án lạ lẫm màu ánh kim. Chúng không ngừng xoay tròn, linh lực thôi độc đến cực hạn, hỏa diễm không còn màu vàng nữa mà là biến thành màu xanh lam. Nhật độ thì không ngừng tăng lên, không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẻo.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 Trần Long nhanh chóng đi cho người truyền tấm lệnh bài đó đi và cũng không quên căn dặn lại những gì mà Tiểu Vũ đại nói. Sau đó hắn lại bố trí một người có đủ đảm đương để lãnh đạo cứ điểm ở U Minh trấn. Làm xong hết thảy thì Trần Long cho người trở về Nam Lĩnh thành, Tiểu Vũ thì một lúc sau mới rời đi. Cỡi kiếm trên mây, Tiểu Vũ nhìn xuống không quanh xung quanh, tứ phía đều là trời rộng bao la, mây mồ trắng xóa. Hay, Ai... lên cao thì lượng linh khí càng dày đặc hơn ở phía dưới khá nhiều.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 Trần Vũ bắt đầu biết được vô số ký ức mà Vân Thần Minh đã trải qua, từ chuyện lúc Vân Thần mới được sinh ra cho đến lúc chiến đấu để thâu tóm thế lực. Từng đoạn ký ức không ngừng được Trần Vũ thu lại, và một khoảng thời gian trôi qua, khi mà tất cả những ký ức của Vân Thần Minh đã được sao chép lại thì tiến hành đến chính là tu vi. Thần niệm huy động, phân thân chi thoát thôi động, tức thời trên người Vân Thần phóng ra vô số những tia hồ quang kỳ lạ, đem phân thân bao phủ vào trong, quá trình hấp thu tu vi liền bắt đầu.